Lão đồng lúc ấy giờ bắt đầu vặn vẹo, rên rỉ làm cho cả nhà cuống cuồng, không biết sự tình ra làm sao.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 Đó. gặp nhau là lao vào đánh nhau mẹ vật nhau ra đất mà đánh nhau như trẻ con ấy là từ là ở, ở ở tập trước đó các bạn nha ở tập trước thì thì nó đã là như vậy rồi các bạn các bạn thắc mắc là lâm sẹo là ai cái lâm sẹo nó mới cay nó mới cay trong đồng để nó nó mới bày trò như thế nha thì thì cái nhân vật lâm sẹo này nó nó là một cái khúc nhạc đẹp ok